ngươi sai rồi kẻ giết bọn họ không phải là ta nhưng ngươi đưa bọn chúng vào chỗ chết cao u lan nói lôi vô ảnh nếu ngươi dám tự mình xuất thủ thì bản cô nương cho ngươi một cơ hội nữa để khai nhãn giới về thất s á t kiếm chúng ta một đấu một không chết không thôi lôi vô ảnh cười nhạt rồi nói nhị tiểu thư khiêu chiến tại hạ đấy à cao u lan nói nói vậy thôi chứ ta biết là ngươi không dám rồi lôi vô ảnh lại mỉm cười rồi nói không phải là dám hay không dám mà là cần hay không cần vậy lôi đường chủ có cần không không cần hoàng linh ngầm tính thì thấy ở phía sau lôi vô ảnh còn có ba mươi chín tên nữa nên cười nhạt và nói những thuộc hạ này của lôi đường chủ người nếu toàn bộ đ ề u tử chiến thì xem ra n g ư ờ i không thể không tự xuất thủ lôi vô ảnh nói nếu các ngươi thật sự giết hết các đau thủ tinh nhuệ của thần đau đường thì chẳng qua cũng mới tiêu diệt được một phần lực lượng của đ ạ i nhất bảo mà thôi hoàng linh nói lôi vô ảnh n g ư ờ i chớ quên là mình cũng là một trong những số đó thượng thiên nghĩa bỗng nhiên lên tiếng hoàng linh đừng có phí lời tranh luận với hắn nữa chúng ta động thủ đi thôi thượng thiên nghĩa là nhân vật cao niên nhất tại hiện trường nhưng lão cũng là người nóng tính nhất nói đánh là đánh lão lách người một cái rồi lập tức xông lên phía trước tuy nhiên quyền nương đứng cạnh lão nên nhanh tay giữ lại và nói nghĩa phụ hãy nhẫn nại một lát thượng thiên nghĩa nói cái gì tình thế trước mắt ngoài việc động thủ ra thì còn có cách gì khác quyền nương nói nghĩa phụ hoàng linh có kinh nghiệm quyết chiến rất phong phú hắn biết chọn thời cơ thích hợp để xuất thủ nghĩa phụ chớ bận tâm thượng thiên nghĩa kề tai quyền nương hỏi nhỏ hài tử ta vẫn không hiểu hiện tại còn chưa xuất thủ thì còn chờ đến khi nào quyền nương mỉm cười rồi khẽ nói tuy nghĩa phụ đức cao trọng vọng nhưng hoàng linh là chủ soái một phương hãy nhường c h á n quyết định đi thượng thiên nghĩa chợt hiểu ra lão mỉm cười rồi nói nữ tâm hướng ngoại xem ra ngàn năm cũng y vậy chợt nghe hoàng linh lạnh lùng nói lồi vô ảnh bây giờ ngươi nghĩ lại cũng còn kịp đó đ ệ n h ấ t bảo sắp suy sụp rồi dù ngươi có lòng trung thành cũng không còn chỗ đứng g i ả lại cao thiên kiện đã bất tín nhiệm ngươi rồi thì còn lưu lại làm gì lồi vô ảnh ấp úng nói chuyện này tại hạ à, tại hạ rõ ràng rằng hắn đã có sự dao động rất lớn ở trong lòng hoàng linh nói tiếp lôi đường chủ trước mặt rất đông quần hùng ở tại trường tại hạ đảm bảo với ngươi một câu nếu ngươi đồng ý bỏ chỗ tối ra chỗ sáng thì tại hạ nguyện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngươi lôi vô ảnh vẫn kiên quyết nói thế này nha tại hạ có thể x o á i lãnh nhân thủ nhưng không giúp cho bên nào cả các ngươi hãy đi tìm cao thiên kiện mà phân thắng bại thương thiên nghĩa nói ngươi tọa sơn quan hổ đấu để rồi ngư ông đ ắ c l ợ i lôi vô ảnh nói cao thiên kiện vẫn còn một lực lượng hiện tại ta và lão vẫn có thể phối hợp làm nếu ta tọa thủ bàn quan xem các ngươi đánh bại lão rồi mới động thủ thì chẳng phải quá ấu trĩ sao hoàng linh nói được hãy quyết định như thế bây giờ chúng ta đi tìm cao thiên kiện lôi vô ảnh nói lão đàn ở tại yên tỏa lâu hoàng linh nói có thể phái người dẫn đường cho chúng ta không lôi vô ảnh mỉm cười nói ngô sông nữ cao u lan đều biết yên tỏa lậu ở nơi nào mà hắn cung thủ chào và nói tiếp tại hạ cáo biệt rồi quay người bước đi mấy chục cao thủ đều theo sát hắn rút lui thượng thiên nghĩa nói tên tiểu tử, tử này vẫn chưa yên tâm được hắn muốn mượn tay chúng ta tiêu diệt cao thiên kiện chờ đến thời điểm quan trọng thì xuất thủ nhất cử mà tiêu diệt cả hai bên cao u lan nói lão tiền bối chớ bận tâm hắn quá xem thường cao thiên kiện rồi hắn phải trả giá đắt cho hành động của mình thôi hoàng linh nói cao cô nương có thật là cao thiên kiện đã sắp đặt nhân thủ để đối phó với hắn không cao u lan chuyển một quan nhìn sang thượng thiên nghĩa rồi nói lão tiền bối có thể lôi vô ảnh vẫn chưa hay biết là cao thiên kiện đã sớm đề phòng hắn hắn ngầm kết bè kết đảng tạo thế lực cho mình và tưởng rằng cao thiên kiện không biết nhưng thực tế cao thiên kiện đã biết từ lâu hoàng linh nói theo cô nương thì kết cục của chuyện này sẽ như thế nào cao u lan nói theo tiện thiếp thấy kết cục bi thảm nhất là lôi vô ảnh tuy nhiên chúng ta phải cho cao thiên kiện một cơ hội cơ hội thế nào cao u lan trầm ngâm một lúc rồi nói nhỏ vào tai của hoàng linh thế này thế này hoàng linh mỉm cười và nói kiến giải của cô nương khiến cho tại hạ rất h â m phục bảo chủ quá khen chẳng qua vì tiện thiếp sống nhiều năm trong đệ nhất bảo nên rất hiểu bọn họ do vậy mới đề xuất n g u ý này bây giờ chúng ta lập tức chuẩn bị hành động thôi cao u lan nói chúng ta mang theo mấy ống thủy quả vô tình loại ám khí này tuy không tên tuổi trên giang hồ nhưng trong đệ nhất bảo thì không ai là không sợ lôi dâu ảnh không đáng tin lắm có thể hắn sẽ thay đổi chủ ý giữa đường ngầm ám toán chúng ta mang theo mấy ống thủy quả vô tình thì có tác dụng rất lớn với bọn chúng hoàng linh gật đầu rồi điều động nhân mã chuẩn bị hành động cao u lan đi trước dẫn đường q u â n hùng rầm rạch thẳng đến yên tỏa lầu lúc này yên tỏa lầu vẫn khóa chặt cổng bên trong có bốn đại hán cầm đao d à n hàng ngang canh phòng hoàng linh phất tay rồi nói m a u đ i thông báo với cao thiên kiện là bọn chúng ta đã tìm đến cổng tên đại hán bên tả quát hỏi ngươi là ai hoàng linh nói tại hạ là hoàng l i n h tên đại hán cười nhạt rồi nói chưa từng nghe nói đến tên vô danh tiểu tốt như thế dù tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt thì các hạ cũng nên thông báo cho cao thiên kiệm một tiếng mới phải chứ không được tại sao hạng người vô danh tiểu tốt như ngươi thì gặp bảo chủ thế nào được diệp trừng thanh nộ khí quát không cần đôi co với hắn nữa chúng ta xông vào thôi bốn tên đại hán cùng nói cứ xông vào thử xem diệp trừng thanh liền đề khí định vượt tường mà vào n h ư n hoàng l i n ngăn lại và nói không được manh động rồi quét m ộ t quang lên tên đại hán bên tả i và hỏi cao thiên kiện có trong này không tên đại hán lạnh lùng trả lời ta không biết hoàng linh nói được các hạ không nói thì ta lập tức hạ lệnh phóng hỏa đốt cháy toàn bộ nơi này tên đại hán t h ẳ n g nhiên nói nơi này rộng lắm các n g ư ờ i có phóng hỏa cũng không dễ đốt cháy hoàng linh nói không dễ chứ không phải là không thể đột nhiên hà hàng y tiến lên trước một bước k i ề m kiếm xuất thủ chém vào ổ khóa thế nhưng kim kiếm chứ không phải là bảo đao do vậy nên ổ khóa vẫn không hề hấn gì bốn đại hán bỗng nhiên phi thân đến trước bốn thành đao bỗng loạt xuất khỏi vỏ tấn công tấn công vào hà hàng y đao dài kiếm ngắn chính giữa lại có một lớp cửa sắt nên hà hàng y không thể không thoái lùi tuy nhiên ngay lúc đó hoàng linh bất ngờ xuất thủ hai tay vung ra chộp lấy một thành đao diệp trường thanh cũng quy động hữu thủ đâm liền ba đường kiếm buộc ba tên còn lại phải thối lùi vào bên trong hoàng linh ngầm d ẫ n công lực kẹp chặt thanh đao rồi mỉm cười nói nếu các vị chỉ có chút thành t ự thế này thì e rằng không phải là địch thủ của bọn tại hạ đâu lời vừa dứt hoàng linh bất ngờ buông tay đồng thời gia tăng nội lực đẩy ra khiến cho tên đại hán bay thẳng vào phía sau rồi ngã ngồi trên mặt đất hoàng linh chỉ thi thố có một chút thủ pháp và công lực tinh thâm nhưng lại có tác dụng vô cùng bốn tên đại hán không dám tỏa ra vô lễ nữa mà lặng lẽ vào trong yên tỏa lâu thông báo chừng n ữ a khắc sau thì cao thiên kiện xuất hiện theo sau lão là hai nhân vật bình thường rất ít khi xuất hiện nên ngô sông nữ và cao u lan không nhận ra được một nhân vật là lão bà tóc bạc phơ và mặt nhăn nheo nhân vật m ặ t trường bào tay cầm quạt tự như văn sĩ trung niên cao thiên kiện cười nhạt một tiếng rồi nói hoàng bảo chủ chúng ta lại gặp nhau sớm thế này sao hoàng linh nói đúng vậy nhưng khác nhau ở chỗ lần trước các hạ đến tiểu trang diện của tại hạ lần này bọn tại hạ lại đến đệ nhất bảo n g ư ờ i cảm thấy chuyện này rất q u a n d i n h sao chí ít thì cũng khó được như vậy không sai đệ nhất bảo từ khi thành lập đến nay chỉ có bằng hữu tìm đến chứ chưa hề có kẻ thù tìm đến cửa hoàng linh quét m ộ t q u a n nhìn sang lão phụ nhân và văn sĩ trung niên tuy kiến d â n của hoàng linh rất khoảng bát nhưng vẫn không nhận ra được hai nhân vật này cao tiên h kiện cũng quan sát quần hùng ở phía sau hoàng linh rồi nói thần đ a o đường không ngăn cách các ngươi à. hoàng linh t h ẳ n g nhiên nói bọn t à i hạ đến yên tỏa lầu này một cách bình an thì lẽ đương nhiên là chúng không ngăn chặn rồi lôi vô ảnh đâu lão mong t à i hạ nói ra sao dù ngươi không nói ra ta cũng sớm biết điều này thế thì tốt bây giờ cao bảo chủ hãy mở cửa cho bọn t à i hạ vào hay cao bảo chủ muốn ra ngoài này lão nên nhớ là cửa sắt và tường này không thể ngăn được bọn t à i hạ đột nhiên lúc này cao thiên kiện cất lên một tràng hú rất dài tiếng hú g i a n g vọng khắp mọi nơi trong đệ nhất bảo điều này vừa là ám hiệu triệu tập nhân t h ủ vừa thể hiện công lực thâm hậu của lão hoàng linh hơi kinh động ở trong lòng và thầm nghĩ nhân vật này không những đao pháp tuyệt lưng mà nội công không ngờ lại thâm hậu như vậy sau khi hú một tràng dài thì cao thiên kiện vẫn đứng yên không động đậy bọn hoàng linh ở bên ngoài cũng t ỏ a thủ quan sát thời gian chừng cạn tuần trà trôi qua mà vẫn không thấy động tịnh gì thần sắc của cao thiên kiện chợt biến lão không tin là lực lượng thần đau đường đã hoàn toàn bị tiêu diệt hoàng linh cười nhạt rồi nói <cười> cao bảo chủ định mời lôi vô ảnh đến phải không cao thiên kiện nói ta không tin là các ngươi có thể triệt hạ được chủ lực của thần đau đường lão có thể không tin và hãy cứ tìm cách triệu tập bọn chúng đến đi hắn đã phản bội ta rồi phải không tại hạ không thể nói với lão điều gì trong lúc này cao bảo chủ là nhân vật thông minh sao không tự suy nghĩ tìm ra câu trả lời chứ ta đã nghĩ qua rồi cao bảo chủ đã nghĩ thông thì cũng nên có quyết định đi chứ quyết định gì lão ra ngoài này hai bọn tại hạ vào trong đó hình như giữa chúng ta chỉ có cách động thủ quyết chiến mà thôi cao thiên kiện nói chỉ có mấy người các ngươi thôi sao hoàng linh thản nhiên nói từ từ lão sẽ thấy bọn tại hạ càng đánh càng đông lên hãy nói cho ta biết có phải là lôi vô ảnh đã phản bội ta rồi có phải không việc đã đến nước này lão còn cầu chứng chuyện đó làm gì ta muốn hiểu chân tướng bây giờ thì lão đã hiểu rồi còn gì dù ta đã hiểu nhưng ta cũng cần chính miệng ngươi nói ra hoàng linh phá lên cười ha hả rồi nói cao bảo chủ sợ rằng lão sẽ rất thất vọng đó thôi cao thiên kiện lạnh lùng nói ngươi không muốn nói chăng không sai bọn tài hạ không thể nói với lão điều gì về chuyện đó cả hoàng linh lão phu thương lượng với ngươi một chuyện chuyện này rất có lợi cho các ngươi nói đi để cho ta tìm lôi vô ảnh giải quyết chuyện giữa ta và hắn trước sau đó chúng ta sẽ giải quyết chuyện giữa ta và ngươi hoàng linh cầm ngâm một lúc rồi á p úng nói chuyện này à cao thiên kiện tiếp lời lôi vô ảnh không phải là hạng người dễ mua chuộc ta không tin rằng các ngươi có thể tiêu diệt hoàn toàn thực lực của thần đ a o đường do vậy nhất định hắn và các ngươi có thỏa thuận về điều kiện có thể hắn chờ cho ta và ngươi quyết chiến xong rồi thì thu lợi ngư ông hoàng linh nghiêm túc nói cao thiên kiện sợ rằng bọn tại hạ khó lòng đáp ứng điều kiện của lão vì các ngươi đã đồng ý thỏa thuận điều kiện với lôi vô ảnh phải không nhưng mà nhưng mà gì nữa hãy để ta đi tìm lôi vô ảnh trước nếu quả thật hắn phản bội ta thì ta và hắn quyết tử với nhau bất luận bên nào thắng cũng là đại lợi cho các ngươi mà cao bảo chủ định làm thế nào để tìm lôi vô ảnh đây chỉ cần ngươi đồng ý thì lão phu sẽ phái người đi tìm hắn đến ngay hoàng linh trầm ngâm một lát rồi nói chỉ cần cao bảo chủ không rời khỏi nơi này thì có thể phái bất kỳ người nào đi tìm hắn cao thiên kiện liền lớn tiếng gọi kiều bảo đâu một đại h a n g vội chạy đến và nói dạ có thuộc h ạ cao thiên kiện thầm dặn dò mấy tên này d à i câu rồi lên tiếng nói đi gọi lôi vô ảnh đến đây kiều bảo nói tuân lệnh rồi mạnh bước ra ngoài cửa cao thiên kiện lớn tiếng nói hoàng b à n chấn lão phu phái tên này đi tìm lôi vô ảnh hy vọng các ngươi cho hắn ra ngoài nhất thời hoàng linh cũng không có chủ ý nên thầm nghĩ nếu lão t i ệ u hồi lôi vô ảnh đến thật và tên này có thay đổi gì hay không thì khó lường trước được g i a lúc đó thì kiều bảo đã phi thân qua tường ra bên ngoài cao thiên kiện lạnh lùng nói ngươi trầm tĩnh như v ậ y xem ra đã có ước lượng gì với lôi vô ảnh rồi hoàng linh vẫn trầm lặng không nói gì song phương lại t o a thủ chờ đợi hồi lâu sau thì kiều bảo đưa lôi vô ảnh đến đi sau lôi vô ảnh là tám nhân thủ bốn tên mặt bạch y mang trường kiếm bốn tên mặt h ắ c y mang đại đao hoàng linh quan sát kỹ tám nhân vật này thì thấy s á c diện của bốn tên bạch y cũng trắng bạch còn bốn tên h h y thì s á c diện màu hồng tuy nhiên s á c diện này không tự nhiên mà là do luyện công tạo nên cao thiên kiện lạnh lùng nhìn lôi vô ảnh rồi nói lôi đường chủ thần đau đường không còn nhân thủ tiếp chiến à lôi vô ảnh t h ẳ n g nhiên nói bảo chủ thấy thế nào ta thấy hình như n g ư ờ i có ý bảo toàn lực lượng như thế thì có gì không đúng tại hạ bảo tồn thực lực thì bảo chủ mới có lực lượng tái lập địa vị chứ lôi dù ảnh đệ nhất bảo chủ vẫn còn sừng sững thế này mà ngươi nói cái gì là tái lập địa vị bảo chủ nghĩ thế sao lôi dù ảnh bây giờ vẫn còn kịp đó chuyện gì vẫn còn kịp ngươi điều động nhân thủ của thần đau đường đến đây đối phó với hoàng linh lôi dù ảnh quét m ộ t q u a n nhìn sang hoàng linh rồi nói nhân thủ của thần đau đường thương d o n g rất trầm trọng thiết giáp đau thủ và b á c anh cửu bảo đều đã hoàn toàn thương d o n g cao thiên kiện nói vẫn chưa hết phân nửa nhân thủ của ngươi ý của bảo chủ muốn nhân thủ của thần đau đường phải chiến đấu đến người cuối cùng mới buông tay sao nhưng hiện thực thực lực của ngươi vẫn còn khá hùng mạnh lôi dư ảnh cười ha hả rồi nói <cười> bảo chủ đối với thuộc hạ quá nghiêm nên bọn t à i hạ cảm thấy không có ân nghĩa gì để nói cả cao thiên kiện đưa mắt t r ầ n nhìn lôi vô ảnh và lạnh lùng nói lôi vô ảnh người nói thế là dụng ý gì bảo chủ là nhân vật thông minh lẽ nào không hiểu ý t à i hạ muốn nói gì lôi vô ảnh người thật là to gan nếu lá gan của t à i hạ nhỏ một chút thì cũng không thể khiến cho bảo chủ tin tưởng đã không thể nhẫn nhục để cầu toàn thì tại hạ cũng chẳng cần phải luồn cuối cao thiên kiện phá lên cười một tràng rồi nói <cười> nghe khẩu khí của ngươi thì hình như trước đây lão p h ù đối xử với n g ư ờ i nghiêm khắc lắm vậy hả lô vô ảnh nói lẽ nào bảo chủ không cảm thấy như thế sao ta luôn cảm thấy rằng không có gì không phải đối với n g ư ờ i kẻ uống nước phải nhớ nguồn ngày nay ngươi thống lãnh nhiều cao thủ như vậy là nhờ ai mà có được l u d v u ảnh vôn định kích cho cao thiên kiện phẫn nộ để nhân cơ hội này mà đôi bên trở mặt nhau nhưng không ngờ cao thiên kiện lại rất trầm tĩnh hắn thừa hiểu sau cuộc tranh luận này thì bất cứ lúc nào cao thiên kiện cũng có thể giết hắn sự đã đến lúc không thể quay đầu thì đành làm tới cho ra kết quả rõ ràng thôi nghĩ đoạn hắn cười nhạt và nói bảo chủ đã không tin tưởng tại hạ thì tại hạ đành phải tự bảo vệ mình thôi cao thiên kiện nói được ngươi thử nói xem thứ nhất là tại hạ không thể trở lại với bảo chủ nữa thứ hai chuyện quyết đấu giữa lão và âm d ư ơ n g bảo tại hạ không nhúng tay vào còn gì nữa không không ngươi còn nhớ ngươi là người của đệ nhất bảo không nhớ chứ nhưng cách đối nhân xử thế của lão rất thất bại hai nhi nữ của lão cũng đã bỏ lão mà đi huống hồ là người khác cao thiên kiện phá lên cười ha hả và nói <cười> bọn chúng đều không phải là nhi nữ của lão phu lôi dâu ảnh nói lão nói ra điều này lại càng tệ hại hơn ngô song nữ cao u lan càng hạ quyết tâm đối phó với lão mà không sợ người đời d ị nghị lôi dâu ảnh ngươi có biết lão phu vẫn còn khả năng giết ngươi không lão không trông thấy những người tại hạ đưa đến đây à trông thấy thì sao nào bọn chúng dám xuất thủ đối phó với lão phu dám lắm chứ bọn chúng chỉ trung thành với tại hạ mà thôi bọn chúng chỉ thừa nhận và biết tại hạ là thần đao đường chủ ngoài ra không cần biết lão là nhân vật nào xem ra n g ư ờ i đã có tâm mưu phản từ lâu đúng vậy dù tại hạ có tâm mưu phản từ lâu thì bảo chủ làm gì được đây chỉ một lời nói này của vô ảnh nói ra thì xem như đôi bên đã chính thức trở mặt không còn nghi ngờ gì nữa song mục của cao thiên kiện xạ hung quan kèm nổ khí lão lạnh lùng nhìn lôi vô ảnh rồi nói lôi vô ảnh n g ư ờ i nên nhớ lão phù phải giết người trước đó lôi vô ảnh t h ẳ n g nhiên nói bảo chủ chớ quên là hoàng linh đã có mặt ở đây hoàng linh liền lên tiếng đúng vậy cao bảo chủ đã biết được điều muốn biết thì cũng nên có quyết định sớm đi thôi cao thiên kiện nói hoàng linh hãy cho ta một canh giờ ta giết chết tên phản đồ này rồi chúng ta hãy tính hoàng linh quay sang nhìn lôi vô ảnh rồi nói chuyện này sợ rằng tại hạ không thể quyết định người không thể quyết định thì người nào mới có thể quyết định chuyện này cao bảo chủ cứ hỏi lôi vô ảnh đi hỏi lôi vô ảnh à lôi vô ảnh thầm nghĩ khá lắm ta đã biểu hiện sự hợp tác không ngờ ngươi lại trút chuyện này lên đầu ta tuy nghĩ thế nhưng hoàn cảnh hiện tại của hắn chẳng khác gì con thuyền giữa dòng sông không thể q u a vào bờ hắn thừa hiểu như thế nên lớn tiếng nói bảo chủ cảm thấy ngạc nhiên lắm chăng sự việc đã phơi bài rõ ràng cao thiên kiện trấn tĩnh lại rồi mỉm cười nói hư thì ra là ngươi đã quy hàng hoàng linh nên mới to gan đến như vậy hoàng linh nói cao bảo chủ chớ hiểu lầm lôi đường chủ và bọn tại hạ chỉ có hợp tác mà thôi cao thiên kiện cười nhạt rồi nói lẽ ra ta phải sớm giết hắn mới đúng lôi vô ảnh nói lẽ ra lão phải trừ khử rất nhiều người ngô sông nữ cao u lan đều nên giết hết nhưng lão lại không giết bọn họ cao thiên kiện nói hoàng linh ta muốn giải quyết chuyện nội bộ của bọn ta trước không biết ý n g ư ờ i thế nào hoàng linh nói bọn tại hạ luôn tôn trọng người hợp tác chuyện này do lôi đường chủ tự quyết cao thiên kiện lớn tiếng nói lôi vô ảnh ngươi còn gì để nói nữa lôi vô ảnh t h ẳ n g nhiên nói liệu bảo chủ có khả năng để giết tại hạ không ngươi cứ thử xem nếu ngươi tiếp được ta ba mươi chiêu thì ta không động đến ngươi nữa cao bảo chủ thực lực thần đau đường sự thật như thế nào lão đã rõ những người này có thể vì tại hạ mà chết tại hạ hạ tất phải xuất thủ nếu ngươi không có lực lượng này thì hoàng linh đã không hợp tác với ngươi và ngươi cũng chẳng dám phản bội lão phù cao bảo chủ chưa hiểu rõ ý của tại hạ rồi tại hạ sẽ không động thủ với lão trừ phi tại hạ không còn nhân thủ để sử dụng lôi dâu ảnh nói tới đây thì đ ộ t dùng hữu thủ lên rồi quát lớn tứ kiếm hộp bích bốn bạch y kiếm thủ liền tiến lên trước mấy bước chặn n g a n g trước mặt của lôi dâu ảnh và lập thành một thế trận cao thiên kiện khẽ động thần q u a n từ sông mục nhìn bốn tên bạch y kiếm thủ rồi nói các người có nhận ra ta không bốn tên bạch y kiếm thủ đồng loạt gật đầu cao thiên kiện nói tiếp tốt ta là bảo chủ của đệ nhất bảo lôi vô ảnh đã phản bội đệ nhất bảo các n g ư ờ i hãy giết hắn đi người nào hạ thủ được thì người đó sẽ là thần đ a u đường chú bốn tên bạch y kiếm thủ đưa mắt nhìn nhau mấy lời của cao thiên kiện khiến cho bọn chúng động lòng nhưng bọn chúng lại không dám xuất thủ với lôi vô ảnh lô d â u ảnh cũng nhìn thấy thái độ của bốn tên này nên hắn bất giác kinh động và thầm nghĩ xem ra cao thiên kiện vẫn còn ảnh hưởng đến bọn chúng rất nhiều nếu lão nói thêm mấy câu nữa thì bọn này bị thuyết phục chứ chẳng phải chơi lô d â u ảnh vốn định lấy thế thủ nhường cho hoàng linh và cao thiên kiện động thủ trước nhưng tình thế này thì không thể b à n q u a n tọa thủ được nữa nên đành phải thay đổi chủ ý cao thiên kiện cũng quan sát thái độ của bốn tên bạch y kiếm thủ rồi thầm nghĩ nếu thuyết phục được bốn tên này rồi thì việc lấy mạng lôi vô ảnh chẳng khó khăn gì nghĩ đoạn lão cười nhạt rồi nói lôi vô ảnh n g ư ờ i quên rằng bọn chúng là người của đ ệ nhất bảo mà ta là bảo chủ trong lòng bọn chúng đã sớm có ý niệm cân nhắc khinh trọng thị phi rồi ngươi còn muốn dựa vào bọn chúng để đối phó với ta thì thật là một sự s a i l ầ m đáng tiếc lôi vô ảnh chờ cho cao thiên kiện dứt lời thì bất ngờ phất tay và quát lớn giết bốn tên bạch y kiếm thủ ngơ ngác đứng yên bất động cao thiên kiện cười ha hả rồi nói ha ha ha lôi vô ảnh phen này ngươi chết c h ắ c rồi lôi vô ảnh chợt biến sắc nếu hắn không điều động được toán kiếm thủ này thì xem như uy quyền đã hoàn toàn mất sạch tuy nhiên sau một lúc ngỡ ngàng thì bốn bạch y kiếm thủ liền triển khai thành một thế trận hai trước hai sau điều này lại khiến cho cao thiên kiện kinh ngạc lôi dư ảnh khẽ thở v à o rồi nói bảo chủ xem thường khả năng khống chế của lôi mổ rồi đấy cao thiên kiện bừng bừng nổ khí rút hai thành đào ra ngay lúc đó thì lão phụ nhân đầu bạc đột nhiên tung người tới trước và nói bảo chủ phải chăng bọn này đều đáng chết không sai được bọn chúng đã đáng chết thì để lão t h ầ n thay bảo chủ xử lý bọn chúng lời vừa dứt thì lão bà này đã lập tức dùng thủ chộp về phía tên bạch y kiếm thủ bên hữu thân thể của lão bà này vừa đen vừa gầy nhưng móng tay để dài hơn cả t ấ t trông như là móng vuốt của giả thú ngoài ra thân pháp của bà ta cũng nhanh đến cực kỳ thủ trảo vừa xuất ra thì thân hình cũng đã đến cạnh đối thủ tên đối thủ này cũng nhanh không kém hắn lập tức tung ra một đường kiếm uy mảnh kiếm quan bao phủ khắp thân mình ba tên còn lại cũng tiến lên và xuất kiếm vây lấy lão bà thế nhưng là trong đám kiếm quan g dày đặc đó đã có một tia máu tươi bắn ra tên bạch y kiếm thủ bên tả liền ngã xuống hắn chết bởi trường kiếm của đồng bọn thì ra lão bà bà này xuất thủ thủ trảo chợp lấy hắn đẩy về phía mũi kiếm của tên đối diện để cho chúng tự sinh tự diệt bốn tên bạch y kiếm thủ này vốn đã có sự phối hợp từ trước nhưng trước cái chết của đồng bọn thì ba tên còn lại bất giác sững cả người trong tích tắc đó lão bà bà phát ra một tràng cười quái đ ả n g rồi d u n g s o n g thủ c h ọ p lấy trường kiếm của hai tên khác tên còn lại chính là tên đã đâm chết đồng bọn hắn đang thộn người ra nhìn dòng máu trên kiếm thì lão bà bà đột nhiên há miệng một luồng hàng quang bay dèo ra trúng ngay giữa mặt hắn tên này lập tức ngã xuống sắc diện từ màu trắng dần dần chuyển qua màu thâm đen hai thanh trường kiếm bị kẹp trong thủ trảo của lão bà bà tuy sắc bén nhưng vẫn không làm gì được đôi tay khô gầy của bà ta hai tên này đang định xoay trường kiếm thối lùi nhưng lão bà đột nhiên buông tay ra hai đạo ngân quan từ trong ống tay áo bắn ra như t ì chớp hai bạch y kiếm thủ lập tức ngã xuống mà không kịp kêu lên tiếng nào đạo ngân quan g phát ra từ hai ống t a i áo của lão bà chính là thứ ám khí tẩm độc gọi là đồng châm dường như trong người bà ta chỗ nào cũng độc c h â m khiến cho đối phương không biết đâu mà phòng bị bốn kiếm thủ g i à u hạng đệ nhất mà chỉ trong hai ba chiêu đã bị lão bà tận diệt rõ ràng võ công của bà ta không phải là tầm thường hoàng linh vốn là nhân vật có kiến văn quảng bác nên bỗng nhiên nhớ đến một người và b u ộ c miệng kêu lên thất thành thiên châm d ạ n g mang du bà bà lão bà bà bỗng nhiên phá lên cười một tràng cuồng dại d à nói <cười> không ngờ trên giang hồ còn có kẻ biết đến lão t h â n này h o à n g linh nói tiếp không ngờ sau bốn mươi năm mai danh ẩn tích lão lại tái xuất giang hồ dung bà bà nói có phải các ngươi đều tưởng lão t h â n đã chết rồi chăng thượng thiên nghĩa lên tiếng à, lẽ ra ngươi nên chết từ lâu rồi thế mà ông trời còn cho ngươi sống Dù bà bà cười nhác rồi nói ngươi là ai mà dám vô lễ với lão thân như thế lão phu là thượng thiên nghĩa hoàng sơn thượng thiên nghĩa không sai k h á lắm ngươi đến đây người khác thì sợ hoàng sơn thiên tuyệt chỉ của các ngươi nhưng lão thân thì chẳng có sợ đâu thượng thiên nghĩa h ừ một tiếng rồi nói thiên châm d ạ n g mang cũng chưa chắc có thể đã thương được lão phù nói dứt lời thì lão chậm rãi tiến về phía du bà b à bỗng nhiên cao thiên kiện khai khẩu nói khoan đã thượng thiên nghĩa dừng bước và hỏi cao thiên kiện ngươi muốn xuất thủ hả cao thiên kiện nói ta và hoàng linh đã có ước định chờ cho ta giải quyết xong chuyện nội bộ mới giải quyết đến chuyện giữa ta và các ngươi lão quét một quan nhìn qua lôi vô ảnh rồi chỉ tay nói nghịch đ ồ phản thân mau đến đi lôi vô ảnh vẫn thản nhiên nói đến lúc tại hạ cần xuất thủ thì tại hạ sẽ tự xuất thủ vừa nói hắn vừa phất tay bốn h y đ à o thủ nhất tề bạc đau tiến lên trước du bà bà nói khá lắm để xem các ngươi còn bao nhiêu tên không sợ chết lúc này tên văn sĩ trung niên cũng chậm rãi bước ra và nói t h i ề n châm dạn g mang đã thể hiện sự cao minh rồi trận thứ hai này xin nhường cho tại hạ du bà bà nói giả đạo sĩ người muốn tranh công chăng văn sĩ trung niên cười ha hả rồi nói du lão tiền bối cũng nên nhường cho tại hạ thi thố chút tài năng chứ lúc này bốn tên hhi đao thủ đã vây lấy du bà bà nhưng văn sĩ trung niên chỉ loáng người một cái đã lên trước du bà bà và nói bốn các ngươi có biết tại hạ không bốn hhi đao thủ lắc đầu văn sĩ trung niên mỉm cười và ta là giả tự đạo thì ra tên văn sĩ giả đạo sĩ này là họ giả chỉ giả không phải là chân giả mà là họ giả tuy nhiên họ và tên của hắn rất hợp với con người của hắn vì hắn không phải là đạo sĩ nhưng lại mặc đạo bào hắn không phải là văn sĩ nhưng lại cầm hoạt lông giả tự đạo đúng nghĩa là giả như một đạo sĩ giả tự đạo đối mặt với bốn hi đau thủ và lạnh lùng nói bây giờ các ngươi có thể xuất thủ được rồi đó l ờ i vô ảnh từ phía sau bỗng nhiên lớn tiếng nói cẩn thận bị trúng độc bốn hi đau thủ đưa mắt nhìn nhau rồi bất ngờ s ô n g lên đ à o q u a n phân làm hai hướng bổ xuống người của giả tự đạo với thấy đ a o thần t ó c vô cùng đột nhiên giả tự đạo xóc chiếc quạt trong tay ra rồi chuyển thân xoay một vòng theo đó là những thanh âm răng rắc và bốn thanh đao đều bị chấn khai không thấy giả tự đạo xuất thủ thế nào nhưng khi hắn trở lại vị trí cũ thì bốn hi đao thủ lần lượt ngã xuống từng tên một hoàng linh mất giác kinh hãi và buộc miệng hỏi các hạ làm thế nào đã thương được bọn chúng giả tự đạo cười một càng đắc ý rồi nói <cười> ta không đã thương bọn chúng mà là giết bọn chúng đâu hoàng linh càng kinh hãi không thôi trong lúc chưa kịp nói gì thì đã nghe giả tự đạo lớn tiếng nói còn kẻ nào dám xuất thủ với tại hạ không hoàng linh nói tại hạ thần sắc của l ô d vô ảnh cực kỳ khẩn trương hắn khẽ khắc hỏi hoàng bảo chủ bọn chúng làm sao chết hết vậy hoàng linh nói chết vì độc phấn trong chiếc quạt l ô d vô ảnh nói hoàng bảo chủ tại hạ nhiều năm hành tẩu giang hồ nhưng chưa từng gặp nhân vật này bao giờ hoàng linh mỉm cười rồi nói tại hạ cũng chưa từng nghe nói do vậy tại hạ hoài nghi danh tánh của hắn không thật vừa nói hoàng linh vừa tiến lên phía trước bỗng nhiên ngô sông nữ và cao u lan cũng lên tiếng xin hoàng bảo chủ dừng bước hoàng linh dừng bước và quay lại hỏi như vị cô nương có điều gì chỉ giáo chăng ngô sông nữ nói thủ pháp d ụ n g độc của tên đạo sĩ giả này tiện thiếp có đôi có đôi chút biết về nó do vậy bảo chủ nhường trận này cho t i ệ n thiếp đi cao u lan nói thủ pháp dùng độc của tên đạo sĩ thối này rất cao minh không biết hắn đã hại biết bao nhiêu người rồi tiểu mụi phải giúp đại tỷ giết hắn mới được cao thiên kiện lạnh lùng nói các n g ư ờ i lấy hai chọi một mà không sợ phạm vào quy luật giang hồ sao không sợ tổn hại thanh danh sao dùng tâm của lão đã rõ thì lão thừa hiểu rằng hai cô nương này mà liên thủ lại thì sợ rằng trong võ lâm thiên hạ khó có nhân vật có thể tiếp chiến nổi cao u lan cười nhạt rồi nói xưa nay lão hành sự có tuân theo quy luật nào đâu mà bảo bọn tiểu nhân tuân theo quy luật bọn tiểu nữ vốn là hạng vô danh tiểu tốt thì cần gì phải giữ thanh danh ngô sông nữ tiến đến gần g i ả tự đạo chừng một trưởng rồi nói các h ạ có nhận ra bản cô nương không g i ả tự đạo lắc đầu ngô sông nữ cười nhạt rồi nói nhưng bản cô nương lại biết ngươi đó lấy mặt nạ ra đi giọng nói nhưng đôi nhãn thần của nàng luôn chăm chăm vào chiếc quạt trên tay của giả tự đạo song thủ cũng đã ở trong thế sẵn sàng xuất chiêu ca ưu lan đứng sau nàng bảy tám thước về mé tả và song thủ cũng nắm chặt c h u i kiếm hai vị cô nương này tuy c u ồ n ngạo tự phụ nhưng tuyệt đối không khinh xuất giả tự đạo cười nhạt rồi nói xưa nay chúng ta chưa hề quen biết cô nương là ngô sông nữ lạnh lùng cất lời đọc thủ công tử n g ư ờ i có biến thành tro thì bản cô nương cũng nhận ra ngươi mà giả tự đạo bỗng phá lên cười ha hả rồi nói t h i ề n ma nữ không ngờ ngươi lại có ấn tượng sâu sắc với ta như vậy vừa nói d ứ t hắn vừa lui ra sao hơn cả trượng rồi mới cởi đạo bào và mặt nạ ra để lộ mặt thật quả nhiên là đại danh đỉnh đỉnh độc thủ công tử giả tự đạo thì không ai biết nhưng độc thủ công tử thì khắp giang hồ không ai lại không biết lúc này huyền nương phu phụ thượng thiên nghĩa hồng hoa lục diệp bọn hoa dịu chân dường như đã thương lượng trước với huyền nương nên hai người lặng lẽ tiến lên ngăn chặn thiên châm vạn mang du bà bà lại cao u lan lớn tiếng nói độc thủ công tử hãy qua đây thì ra độc thủ công tử từ từ xuất lộ chân tướng nên giờ vẫn đứng nguyên tại vị khí thế của hắn và du bà bà dường như đã tiêu tan trước đông quần hùng đang dây lại cao thiên kiện bỗng nhiên cảm thấy vị trí của anh hùng mạc lộ lão một thời hô phong quán vũ quy chấn giang hồ không ngờ sự nghiệp kiến tạo để nhứt bảo của lão sắp tiêu tan thuộc hạ thì tạo phản nếu miễn cưỡng xuất thủ lúc này thì lão thừa hiểu đã nắm chắc phần thất bại rồi do vậy lão lớn tiếng quát tất cả lui vào trong yên tỏa lầu lão vừa dứt lời thì lập tức ba bóng n g ư ờ i l ắ p loáng chớp mắt cao thiên kiện du bà bà và độc thủ công tử đã mất dạng hoàng linh quay sang lôi vô ảnh hỏi lôi đường chủ trong yên tỏa lầu này có bao nhiêu quân mai phục lôi vô ảnh nói nơi này vốn là chốn riêng tư của cao thiên kiện tại hạ chưa từng vào bao giờ cao u lan nói bây giờ chúng ta nên làm thế nào cao u lan nói tiến vào trong yên tỏa lầu có thể có mai phục nhưng lão đã trốn trong đó thì rõ ràng đã sơn cùng thủy tận không còn đường nào khác để đi rồi nếu thiên c h ă m d ạ n g mang trốn trong đó rồi phát ám khí ra thì rất là nguy hiểm ngoài bà ta ra thì có thể có vài toán phục binh nhưng t i ệ n thiếp không hiểu rằng lão đã chuẩn bị tử thủ yên tỏa lầu để kháng cự với chúng ta à điểm này rất khả nghi đây không sai tiền thiếp cảm thấy lão không phải là nhân vật như thế vì lão có rất nhiều cơ hội tẩu thoát khỏi nơi này mà lôi dư ảnh xen vào đúng vậy tại sao lão lại không tẩu thoát cao u lan nói hai nguyên nhân có khả năng một là lão không thể bỏ những nhân vật ở trong yên tỏa lâu hai là lão tin tưởng về việc mai phục trong yên tỏa lâu có thể quyết định một trận sinh tử với chúng ta lôi vô ảnh gật đầu hoàng linh nói lôi đường chủ định t h ấ y nào lôi vô ảnh nếu như hoàng bảo chủ muốn tại hạ ở lại thì tại hạ ở lại nếu muốn tại hạ đi thì tại hạ xin cáo biệt vậy tất nhiên lôi đường chủ ở lại thì tốt hơn rồi thế thì tại hạ tuân mệnh hoàng linh hướng về phía quần hùng rồi cao giọng nói chư vị bằng hữu lời của cao c ô nương nói rất đúng cao thiên kiện ẩn n ấ u trong yên tỏa lâu tất nhiên là có lý do đặc biệt nơi này có thể nguy hiểm theo từng bước chân do vậy chúng ta không thể tranh giành trước sau lúc tiến quân tại hạ sẽ dẫn đầu hà hằng y nói không được bảo chủ là người chủ trì đại cuộc ở đây nên không thể mạo hiểm hoàng linh mỉm cười nói hà hằng y hiện tại sự việc đã hoàn toàn rõ rệt từ nay về sau trên giang hồ sẽ không còn âm dương bảo nữa như thế thì làm gì còn bảo chủ hà hằng y nói dù thế hà mổ cũng phải khai lộ mới được diệp trường thanh lên tiếng nhiều vị không cần tranh nhau nữa tại hạ sẽ khai lộ lời vừa dứt thì diệp trường thanh liền phi thân bay qua cửa sắt vào trong sân diện của yên tỏa lâu h i ê n thủ đao d ạ n g thắng liền lướt tới dung đại đao chặt đứt p h ă n ổ khóa cánh cổng lớn được mở t o à n ra bên trong là một khoảng sân rộng trên mười mẫu nhưng tòa yên tỏa lâu này chỉ chiếm không tới một m ỏ n g hiện tại không thấy bóng người nào ở trong s â n dường như tất cả đã vào ẩn nấp trong yên tỏa lâu rồi hoàng linh quét một quan nhìn xung quanh rồi nói trường thanh mau lùi lại để tại hạ đi trước khai lộ d i ệ p trường thanh nói bảo chủ hãy theo sát phía sau nếu bảo chủ có tranh chấp thì tại hạ xông liều vào yên tỏa lâu đó trường thanh chúng ta đều không sợ chết nhưng không thể khinh xuất mà chết có cái chết nhẹ như lông hồng nhưng cũng có cái chết nặng t ự thái sơn nếu như mạo hiểm xông vào thì há chẳng phải là hạng hữu dũng vô mưu sao tại hạ biết rồi người biết thì tốt chúng ta cùng nhau tiến vào diệp trường thanh liền cất bước tiến vào hoàng linh theo sát phía sau và luôn giữ khoảng cách chừng một khi tiếp cận với yên tỏa lâu thì diệp trường thanh phát hiện mọi nơi đều yên tĩnh thậm chí trên các tầng lầu cũng không nghe động tĩnh gì chàng tiến lại gần cửa lầu rồi lấy kiếm khẽ chạm vào thì phát hiện cửa được làm bằng thép cứng các cửa sổ đều rất dày nên không thể nhìn thấy được gì diệp trường thanh quay lại nói với hoàng linh xem ra bọn mai phục đều ở bên trong bây giờ chúng ta tấn công thế nào hoàng linh nói có thể dùng ám khí đột kích lúc này cao u lan vừa tiến vào nàng nói cao thiên kiện trước đây thu nhập rất nhiều thánh thủy nhưng không biết lão cất giấu ở đâu bây giờ nghĩ ra là có khả năng tàn trữ bên trong yên tỏa lâu này hoàng linh chợt kinh tâm động phách khi nhắc đến chuyện này nên lập tức hỏi cô n ư ơ n g có biết tác dụng của thánh thủy không cao u lan lắc đầu nói không biết ngay cả thánh thủy giật như thế nào tiện thiếp cũng chưa từng trông thấy hà hàn y nói kỳ quái tại sao lão ta lại tàn trữ thánh thủy trong này cao u lan nói có thể loại thánh thủy đó dùng để giết người giết người không thể được hà hằng y thốt lên với vẻ nghi ngờ hoàng linh nói tại hạ đã thấy thánh thủy thánh thủy thật tuyệt đối không thể giết được người nhưng nếu qua một giai đoạn chế biến pha trộn thì rất khó lường cao u lan nói chỉ riêng thánh thủy không thôi thì nó có tác dụng thế nào thánh thủy có một vài tác dụng rất đặc biệt tại hạ chưa thử qua nhưng theo tại hạ nghĩ thì hình như đó là một dung dịch dễ bốc cháy dung dịch dễ bốc cháy đúng vậy cao u lan nhìn lên yên tỏa lầu g i à nói yên tỏa lầu ý của hai chữ yên tỏa lầu là mây che khói phủ không cho người khác nhìn thấy rõ ràng do vậy mà bên trong chứa đầy thần bí và đầy nguy hiểm ngừng một lát rồi nàng nói tiếp bỗng nhiên tiện thiếp nhớ đến lời của cao thiên kiện từng nói là một đời của lão đã làm nhục rất nhiều người con gái tuyệt đối không để cho ai làm nhục lại lão ngô s ô n g nữ nói nói vậy là lão không để cho người khác bắt sống hoàng linh nói lão tạo ra quá nhiều quan nghiệt nên lão biết sẽ có một ngày nào đó sẽ bị quả báo rất bi thảm cao u lan nói do vậy mà tiện thiếp nghĩ có khả năng là tòa lâu này được an bài thuốc nổ để bất cứ lúc nào lão cũng có thể hủy diệt toàn bộ n g ô sông nữ bất giác n g ẩ n người ra và nói vì vậy mà lão muốn dẫn dụ chúng vào trong này hoàng linh gật đầu rồi nói rất có thể rất có khả năng là như vậy nhưng chúng ta thà đồng quy tận diệt với lão chứ không thể lâm nguy mà thối chí cao u lan nhìn ra xung quanh rồi nói tiện t h ế p có một n g u ý chúng ta tuyển mấy người công vào xem thử số còn lại lui ra chờ đợi hoàng linh nói ý kiến hài lòng cao u lan liền nói tiện thiếp là một kế đó là hà hàng y ngô sông nữ diệp trường thanh hoa diệu chân vãng thắng quyền nương đều tranh nhau lãnh trách nhiệm công kích lần đầu hoàng linh mỉm cười lần công kích này chỉ cần bốn vị là đủ hà hằng y nói t à i hạ nhất định phải là một trong bốn người đó hoàng linh nói chư vị không cần tranh nhau nữa t à i hạ sẽ chọn bốn vị cao cô nương t à i hạ diệp q u y n h đệ người thứ tư hy vọng là lôi đường chủ trợ giúp lôi d â u ảnh nói xem ra tại hạ không đồng ý cũng không được rồi thôi thì cung kính bất như tuân lệnh vậy cao u lan nói tốt lắm lôi đường chủ chúng ta là người của đệ nhất bảo nên đi trước làm tiên phong n h a lời vừa dứt thì cao U lan vấn bước tiến lên trước việc đã đến nước này thì lôi d â u ảnh cũng không thể thoái thác hắn đành bước theo cao u lan hoàng linh nói dịp trường thanh chúng ta cũng lên thôi những vị còn lại nên lui ra ngoài ba t r ư ở n g hà hàn g y ngô sông nữ chẳng biết làm thế nào nên đành lui ra sau lúc này cao u lan đã tiếp cận cửa lầu nàng quay lại nói với lôi vô ảnh lôi đường chủ chúng ta nên hạ thủ thế nào đây lôi vô ảnh đưa tay đẩy cửa rồi lát đầu nói cửa này bằng sắt rất kiên cố muốn phá cửa thì e rằng không phải là chuyện dễ